Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 4052 song phương cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ifiz. Tác giả huyến vũ. Côn ve tơ hung rốt. Lúc này đây, lâm hiên thế nhưng là chút nào lưu thủ cũng không cỡ. Cung tu du kiếm uy lực bị hắn kích phát đến mức tận cùng tình trạng. Lập tức đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cách tay, tư không. Sụt đổ rơi xuống, mà phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí càng là. Như trăm sông nhập biển hấp dẫn đến rồi bên cạnh hắn. Nghe tựa hồ không có có gì đặc biệt hơn người, nhưng mà phải biết. Rằng tại đây phạm vi trăm dặm chi địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ. Cùng thiên ma đang lúc chém giết ở một chỗ. Lâm Hiên có thể từ bọn hắn. Chỗ đó cướp đoạt thiên địa nguyên khí, thực lực quả nhiên là cực kỳ. Kinh người. Thế cho nên đại chiến đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, ánh mắt của. Mọi người hướng phía bên này tụ tập, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như. Không thấy, chỉ một cách về phía trước điểm ra. Theo hắn động tác, cử kiếm một hồi mơ hồ, sau đó kẹp thế lôi đình vạn. Quân hướng phía phía dưới chém sủng, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cây tay, đủ mọi màu sắc vầng sáng. Tiếp theo phun bạc, mũi kiếm mặt ngoài, càng là đồng thời lưu động nổi. Lên mấy chục loại thiên địa pháp tắc, xoẹp xẹp âm thanh đại phóng, ma. Loa sơn vòng bảo hộ tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng là không. Chịu nổi, một cái cực lớn lỗ hồng hiện hiện mà ra. Có thể đủ cho hơn trăm người đồng thời thông qua. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không. Buông tha cho đưa tay hướng đằng sau mời đến chúng đảo hướng theo ta. Giết địch. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên đã toàn thân tinh mang nổi lên hướng phía. Phía trước bay đi. Lại nghe được một tiếng cười khẽ truyền vào cách tay một đầu màu đen. Phượng Hoàng vu ám hoa lệ. Nhưng là hắc phượng cốc chủ hiện ra bản thể. Cùng mình sánh vai cùng. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng chi ý. Đa tạ tiên tử cao thượng. Minh chủ khách khí kề vai sát cánh giết địch nguyên bản chính là. Phần mấy nên địa phương. Lời còn chưa dứt một tiếng kêu nhỏ từ hắc phượng trong miệng phát ra. Hai cái cánh khẽ vỗ toàn thân dâng lên màu đen hỏa diễm. Hưng hực cháy bùng. Sau đó vô số hỏa tiến hiện hiện như cuồng phong mưa rào hướng phía. Phía trước thoải mái mà đi. A kêu thảm thiết thanh âm truyền vào cái tay nhưng là ngăn tại phía. Trước mười mấy tên vực ngoại thiên ma đồng thời vẫn lạc trong đó không. Thiếu phân thần cấp bậc cường giả ước chừng một phần ba nhiều. Nhất kích tất sát. Vị này hắc phượng yêu nữ thần thông thật đúng không tầm thường Lâm Hiên lăng không thêm một gã mạnh mẽ trở Mà đồng bạn của hắn đương nhiên sẽ không chỉ có một người hắc phượng Yêu nữ động tác nhanh chóng nhất Về phần còn lại độ kiếp kỳ lão quái Vật lúc này cũng có không thiếu tướng đối thủ giết chết thoát khỏi Từ vòng bảo hộ kia lỗ hồng bên trong tiến vào Thật sự là một đám phế vật Tư vô ma quân vừa sợ vừa giận, nguyên bản tốt cuộc diện, rõ ràng diễn. Biến thành như vậy một bộ kết quả thật sự là bất ngờ, lại để cho trong. Lòng của hắn tràn đầy thất bại tâm tình. Quay đầu lại các ngươi vì sao còn ở lại nơi này còn không mau đi. Xuống cho ta ngay đón định. Lời này nhưng là đối với bốn phía chúng ma tôn mà nói địa phương. Vâng. Châu bò đánh nhau rồi muối vả lây, chúng ma tôn tự dưng được trách. Trong nội tâm tự nhiên bất mãn, nhưng mà tu tiên giới này đây cường. Giả vi tôn đấy, bọn hắn tự nhiên không dám đem lần này ý tưởng biểu lộ ra. Nguyên một đám nén giận toàn thân ma mang nổi lên, hướng phía phía. Trước bay thật nhanh đi, ma quân đại nhân bọn hắn không thể trêu vào. Vậy chỉ cần tìm xâm nhập nơi đây tu tiên giả hạ giận Tiếp theo hư vô cũng chậm rãi đứng lên. Sư tôn, người. Cái kia diệt long đi ở cuối cùng cảm ứng được một màn này, không khỏi. Kinh ngạc quay đầu lại. Cái kia lâm tiểu tử thân là minh chủ, cũng có thể sung phong đi đầu. Bản ma quân làm sao có thể an tỏa nơi này, không cho chúng thủ hạ làm ra làm gương mẫu đây. Từ Vô Ma quân sắc mặt âm trầm mở miệng, nhưng mà chính hắn rõ ràng đây chẳng qua là tìm cớ mà thôi, còn lại tu sĩ cùng yêu tộc cũng liền. Mà thôi, cái kia Lâm tiểu tử thực lực quả thực rất cao minh, chính mình nếu không ra tay, chỉ sợ thủ hạ ma tôn căn bản cũng không có. Người có thể đưa hắn chế phục Sư tôn vất vả, cái kia lâm tiểu tử cũng thật sự là không biết sống. Chết, dám lao động đại giá của ngài, sư tôn xuất mã, nhất định là dễ. Như trở bàn tay a Diệt long trên mặt tràn đầy cùng cười chi sắc, nịnh nọt ton hót thanh. Âm liên tục truyền vào cái tay. Hừ, lâm tiểu tử tuy rằng rất cao minh, cũng là không đủ gây sợ, cũng... Không biết cái kia hàn long ở nơi nào. Hừ, hàn long chân nhân hèn hạ vô sỉ, cũng sẽ đùa bỡn một ít mưu mẹo. nhâm hiểm mà thôi, chỗ nào dám cùng sư tôn người một trọi một, ta nghĩ. Lúc này thời điểm đã chạy trốn tới rồi chân trời đi. Chỉ hy vọng như thế. Nịnh hót nghe thoải mái, nhưng hư vô ma quân cũng không phải ngô ngốc. Tự nhiên sẽ không đem nói như vậy lời nói tưởng thật đi. Hàn Long làm việc xác thực không nói quy củ, không hề cao thủ phong. Độ, nhưng thực lực chi đáng sợ, nhưng là mảy may cũng làm không được. Giả dối. Nói Hàn Long chân nhân sẽ sợ chính mình, từ vô ma quân cũng biết đây. Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Tên kia nhất định là nút trong bóng tối. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới. Đất chặn trước đem cái này lâm tiểu tử diệt trừ tiếp nhận, lại suy. Nghĩ như vậy đối phó Hàn Long tốt rồi. Từ vô ma quân trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa, đắc Đem sách lược định ra đã đến, sau đó nhìn thoáng qua cái kia đầu châu. Mặt ngựa ma tôn diệt long, ngươi vừa mới tấn cấp. Hãy cùng tại vị sư. Bên cạnh thân không thể ly khai quá xa. Đa tạ sư phó. Diệt long đại hỷ thật sâu vái trào trong miệng nịnh nọt từ chiều. Tiến đưa nghe được hư vô là toàn thân thoải mái đưa tay vung lên. Tốt rồi, lời nịnh nọt trong chốc lát rồi hãy nói mà lại xem ta làm. Thịt lâm hiên tiểu ra hỏa này. Lời còn chưa dứt. Một mảnh màu trắng xám ma khí do thân thể của hắn Mặt ngoài hiện hiện mà ra Đem đầu trâu mặt ngựa ma tôn bao bọc cùng Mình cùng một chỗ Hướng phía trước bay đi Từ vô tự mình ra tay Còn lại ma tôn dám không cần mạng Nguyên một Đám đều hiển lộ ra giữ tờn pháp Tướng quái gì giống liên tục Hướng phía phía trước phúc rơi Rồi hãy nói lâm hiên bên này Hắc Phượng yêu nữ sung trận ngựa lên, trước theo đuôi lại là một đám tu vi tinh thâm độ kiếp kỳ tu tiên, giả tự nhiên là thế như trẻ tre, bất luận trận pháp hay vẫn là không có mắt vượt ngoại thiên ma đều căn bản đối kháng không được, bị mọi người một hồi thần thông loạn oanh, liền giết chết thành cho tàn rồi. Nhưng Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra phước lờ thần sắc, dù sao. Cái này cùng nhau đi tới bọn hắn chỉ nhìn thấy giải rác mấy vị ma tôn. Cấp bật cường giả đối phương chuẩn bị được như thế sung túc, về tình. Về lý, cao thủ đều khó có khả năng chỉ có điểm này đấy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Lâm Hiên đột nhiên đuôi lông mày khẽ động. Như là cảm ứng được cái xì tránh xa Lời còn chưa dứt thân hình hắn lói lên đã thi triển ra hoàng độ hư. Không chi thuật, xuất hiện ở hơn 10 dặm có hơn còn lại độ kiếp kỳ. Lão quái, phần lớn cũng phản ứng rất nhanh. Dù sao có thể tu luyện tới cái này đẳng cấp, không người nào là đã. Trải qua vô số gió tanh mưa máu, ứng biến tự nhiên là bình tĩnh địa. Phương oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay, một mảng lớn màu đen lôi. Điện không hề giấu hiểu do trong hư không đánh rơi, đem phạm vi vài. Dầm, biến thành một mảnh lôi hải trong hư không điện mang tán loạn. uy lực làm cho người liếu lưới, may mắn trốn được nhanh chóng. Nếu không mặc dù độ kiếp kỳ tồn tại bị cuốn vào cái mảnh này lôi hải. Cũng sẽ luống cuốn tay chân, thậm chí có vẫn là nguy hiểm. Hừ, lén lén lút lút đánh lén. Vực ngoài thiên ma chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy bổn sự mà thôi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vài phần lánh trào chi ý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.